Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp Sư Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy mời quý vị khán giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 12 Tác phẩm truyện tâm lý xã hội Những kẻ Lắm Tiền của tác giả ông Văn Tùng. Báo cáo giám thấp, mọi việc đều xong. Ông thở điện xoa xoa tay cười, ấn tay vào nút là mọi thứ chung đều dùng giám đốc thử một tí không mà. khỏi. ông tấn xua tay. hàng vũ đã ra tay là chỉ có tin thôi. ông cười vang lên nói với hùng. ba cháu về biết rõ mọi sự điện cho chú phải hết sức phòng thủ. chú đã có kế hoạch riêng rồi. còn cháu thì phải thật linh hoạt ứng phó khi cần thiết. cái nút điện sau lưng cháu rất hiểu nghiệm đấy. sách ba cháu đã in xong nghe nói đẹp lắm. từ nay cháu ở hàn đây mà đi làm ba cháu muốn như thế. Sau bữa cơm tối có cua bể mực tươi so huyết cùng với không khí gia đình đầm ấm thì đêm đã về khuya ông Tấn ra hiệu cho giải tán nửa giờ sau Hùng và Ngọc đang dạo chơi chỗ vườn hoa thì từ trong phòng khắm có tiếng hát ca trù lẫn với tiếng đàn đáy hòa quyện với nhau nức nở rìu giặt lên bồng xuống trầm vọng ra Tờ vào thu đến đây gió thu hiu hắt, xương thu lạnh, trăng thu bạc, khói thu xây thành Lá tù rời rung đầu gành Sông thù cuốn lá Bao ngành biệt ly Nhạn về én lại bay đi Đêm thì vượn hót Ngày thì ve ngâm Lá sen tàn tạ trong đầm Năng mang giọt lệ ân thầm khóc hoa Bóng đêm Bóng điện mờ ảo cùng với sự vắng lặng Trong khu vườn rộng mênh mông Của công ty X Càng làm tiếng hát thêm sao xuyến Các cô cũng chữ tình gớm Hoàng Mộng Ngọc nói nho nhỏ, nhỏ cơ để các cụ vui. Hùng nói Chú Tấn của anh cũng có những nỗi buồn Chắc bà mẹ em cũng vậy thôi Tuổi già thật là đáng sợ Chú Tấn là một người đáng kính Tài ba, hùng mạnh Hết lòng thương yêu mọi người Và toàn công ty không ai không yêu chú ấy Hoàng Mộng Ngọc tấm tắt Đến mẹ em Suốt bao nhiêu năm san lánh hết tất cả Mà chỉ cảm phục mỗi chú Tấn Chứ không phải ai bảo hát cũng hát cả đâu Kể cả công chủ thuê làm công trả tiền đăng hoang Mẹ em đẹp và đứng đắn Chính anh cũng muốn tất thành cho hai người dựa vào nhau lúc tuổi già. Em cũng nghĩ thế và nhiều lần gợi ý cho mẹ em. Ý bà cụ thế nào? Mẹ em chỉ khóc. Nếu hai cụ thành thân thì tốt quá. Chứ con cháu thì làm sao săn sóc họ khi ốm đau được. Chính ba mẹ anh nhiều lần khuyên chuối ấy tìm bạn già đấy chứ. Đó cũng là trách nhiệm của chúng ta nữa. Từ trong nhà lại vọng rất tiếng hát hòa quyện lẫn tiếng đàn. Sắc đầu nhuộm ố quan hà. Nắng vàng cây đỏ Bóng tà tà dương Nếu ai đó nhìn vào Hẳn là sẽ phá lên cười đến vỡ bụng Hoặc là khóc cho rứt hết ruột gan Khi thấy cái cảnh này Một người đàn bà chít khăn nhung quần lụa Áo đồng lầm Ngồi trên chiếu tay gõ phách miệng hát Và một người đàn ông to Gần quốc về mặt phong trần Ngồi đệm đàn đáy Cả hai hết sức nghiêm chỉnh Tâm trí hoàn toàn đè vào tiếng hát Nhịp phách tiếng đàn như những nghệ sĩ thực thụ Một đào một kép đang chuẩn bị cho buổi trình diễn sắp tới. Một người làm công, một ông giám đốc. Sau bài cảm thu của tàn đà lại đến bài tì bà hành của bài cư dị và tiếng bà phương cất lên cao vút. Bến tàn dương canh khuya đưa khách, tiếng đàn đáy tài hoa quấn quyết. Quành hơi thu, lau lách đều hưu. Người lên ngựa, khách dừng trèo, chén quỳnh nâng cạn bóng chiều trúc tiên. Tiếng hát, tiếng đàn hòa quyện. Người hát, người đàn không để cho ai nghe hết, chỉ để thưởng thức thôi. Nói đúng hơn để chút nỗi tâm tư. Cho nên khi âm thanh dứt đan lâu mà không ngay muốn lên tiếng như sợ phá tan mất bầu không khí lặng ngắt thiêng liêng đó. Cảm ơn bà, bà Phương. Cuối cùng ông Tân nói, dừng đàn đánh, đánh vào tường. Bà hát mượt mà đúng chất ca trù cổ truyền sâu lắng, tình cảm và lại rất bác học nữa có thể không kém quách trị hồ bao nhiêu. Ông quá khen. Bà Phương lấy một khẩu cao miếng trầu trên đĩa mà ông Tấn cố ý để sẵn đưa lên miệng nhanh. Thật đáng tiếc, quê tôi còn bao nhiêu bà hát tài tình hơn nhiều nhưng tàn đuổi mất hết. Hồi tôi vừa phục viên về tìm được mấy bà đến đêm cho hát bị khu phố cho là tình ái lãng mạn muốn khôi phục truyền à đào thối tha và chính tôi cũng bị liệt vào hạng sướng ca vô loài. <cười> Buồn thật. Một chút vui còn con sau một ngày vật lộn với công việc mà vẫn còn bị lôi thôi. Người ta nhảy đầm nhảy đìa ta vui chút ca trù có sao đâu. Mỗi khi hát chắc bà nhớ lễ hội, nhớ quê hương lắm. Em sống bao giờ cũng buồn rích Bà Phương cuối đầu xuống may mà còn có cháu Ngọc nếu không thì sống sao nổi ạ. Tôi muốn nói chuyện đấy với bà đây. Cháu Ngọc ngoan, xinh đẹp, có phẩm hạnh. Tôi có ý nhận nó làm con cái nhà không hiểu ý bà ra sao thì lâu nay ông vẫn coi nó như con đấy thôi. đưa nó về đây, cho nó đi học, lại làm thư ký trực tiếp cho ông. mẹ con em ghi lòng tạc dạ, biết bao giờ quên. bà nói giọng ngồi ngồi, đôi mắt đẹp mọng nước. thôi, đừng nhắc chuyện ơn nghĩa ấy nữa. tôi đây bề ngoài mạnh mẽ, cười cợt như thế, mà bên trong luôn luôn trống trải cô đơn. tại ông đấy thôi. bà phương cúi mặt xuống nói nhỏ, ông còn khỏe mạnh, có gia sản, được mọi người kính trọng. Đàn bà bây giờ đâu có thiếu. Đúng thế. Ông Tấn tiếp ngay. Nhưng là thiếu người tốt. Thiếu người chi kỷ. Chẳng may gặp phải người không ra gì. Tuổi già có khác gì cực hình. Vâng. Đúng thế. Bà Phượng nhỏ nhẹ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thưa ông khuya rồi. Em xin phép. Bà sắp đứng lên thì ông Tấn đưa tay là một động tác như hốt hoảng, như đau đớn, như muốn trộp lại một thời cơ không bao giờ có nữa, khiến bà phải ngồi lặng ngắt. Bà, bà biết không, tôi cô đơn lắm, tôi muốn có bạn già. Thưa ông, em hiểu, bà Phương lại cuốn xuống vân vê tả áo. Tôi muốn cháu Ngọc gắn bó với tôi như tình cha con. Ôi thưa ông, nếu được thế, và nó sẽ tiếp thu một phần tài sản của tôi. Vậy nếu bà cho phép, tôi sẽ tập sự cho nó, để nó đủ trí khôn và ý chí. Nhưng thưa ông, còn ông anh cả, còn cậu Hùng nữa, bà Phượng nói gấp. À chuyện đấy sẽ có sự sắp xếp thỏa đáng, bởi vì nói thật không sớm thì muộn tôi phải có người bạn già. ở cái tuổi tôi, ông Tấn buồn giàu, cái tuổi chúng ta nói chung, không còn thời giờ để xa xôi bóng gió được nữa. Từ hồi mới gặp bà ở cuộc lễ hội ấy, tôi đã cảm thấy bà là con người đoan chính, con người có thể ký thác được thưa ông bà phương ngước mắt nhìn ông tấn đêm đã quyên rồi cháu nói đợi có thể ông cho dịp khác không ông tấn lắc đầu tôi nói xong rồi đây bà là người tôi yêu quý cháu ngọc là người tôi thương yêu nếu bà vui lòng làm bạn già với tôi thì có thể đợi tôi không có gì phải ân hận cả nhưng xin nói trước tôi chỉ mong có bạn già hoàn toàn là bạn già tôi cô đơn quá bà độn như đông tấn ngừng bạt bà Phương đưa hai bàn tay lên bưng mặt khóc rưng rưng một vẻ đau đớn xót xa đáng ngạc nhiên toát ra từ vóc dáng hiền thục nhân ái của người đàn bà ấy một ngọn lửa ấm cúng mềm mại dịu êm một tiếng chuông reo làm khôi giật bắn người lên phải một lúc sau anh mới biết có người gọi cửa lên bỏ bút ra mở sững người vì trước mặt anh là Ngọc Ánh dáng người thon cao bộ ngực vồng lên vì chiếc ba nô to cật sặc sỡ khóa sau lưng gương mặt dám nắng đôi mắt đen láy kiêu kỳ cái miệng trúng chím đỏ thắm mái tóc xõa ra ôm lấy bờ vai cò ba ngấn đầy vẻ thanh xuân đại cát và xa lạ sau lưng là thằng nhím đôi mũ lưỡi chai trắng hai tay xách những cái giỏ mây làn tre đựng đầy hoa quả cua biển căng pè cha bố đi con Ngọc Ánh bảo con và thằng bé hét lên cha bố à. Ôi con tôi, Khôi chỉ nói được có thế, nước mắt mờ cả kính, anh cúi xuống hôn tới tấp lên mặt đứa bé, trong khi Ngọc Ánh bước vào, bỏ ba lô ra khỏi vai để xuống giường, ngồi thờ hồn hển, đưa mắt nhìn khắp mọi nơi trong nhà. Nào, nhím hỏi bố lâu nay ăn uống thế nào? Chị nói khi Khôi đưa con lại gần, và kể chuyện ở biển cho bố nghe đi, rồi quay sang chồng nhìn xem có gì thay đổi không. Ba về rồi hả? Ba về hôm qua khôi đáp giọng khàn khàn lo lo như thể hai mẹ con về đây một lúc rồi lại bay đi em có khỏe không chào ôi ngạo ánh thở dài liếc nhìn khôi vừa âu yếm vừa trách móc thương hại bây giờ cắp đã mở miệng bao nhiêu năm mới có một lời hỏi thăm vợ như thế chị cười suốt ngày chỉ can khôn khảm tốn với lại dương quý phi tây thi chứ có thiết gì đến ai đâu ôi bố xin lỗi xin lỗi nhé khôi ghé vào mặt con thì thầm kỳ tình là để nói với vợ lòng anh rung lên vì hạnh phúc em và con tắm giờ nghỉ ngơi mọi chuyện sẽ nói sau để em soạn các thứ ra đã ngọc anh nói lấy từ giò và làn ra. đây là quà của ba mẹ đây là quà của chú tấn đây là quà của cậu hùng cô hoài nãy nhím con sang biểu ông bà nhé thưa với ông bà chốc nữa mẹ và bố sang nhé. thằng bé gật đầu khèn để xách cái giò có mấy con cua to kẹp trong bẹ chuối mực quà trôm trôm yạch sách một quả dừa đi ra Lợi dụng lúc vắng con, khôi lăng xăng vờ biệt, khẽ chạm vào người Ngọc Ánh. Thôi nữa, phè này thì trắng gáy, ba chú Tấn, cậu Hùng, cô Hoài cạo cho tới số nhá. Cái đơn tôi viết đã đọc chưa đấy, cứ y như là người trong truyện cổ tích. Khôi rụt tay lại như phải bỏng, đôi mắt hấp háy, sau cặp kính cận thị, gại gại gáy. Trong điều bộ như thế, Ngọc Ánh thương hại. Ai bảo suốt ngày suốt đêm, cứ như con mọt sách, phải cho mấy quả như thế mới tỉnh mắt ra. trí thức như các anh ấy, đến ghen Tốt nhiên Khôi ôm trầm lấy vợ Nhưng bị Ngọc Ánh gạt ra Rồi đứng lên xua tay Còn Phạt nữa Cứ nhìn vào chi hồ giả dã rồi mà xem Hay lắm Đến khi vợ đi với người khác Thì lại ôm sâu vạn cổ Đến chết cười vì ông chi thức đồ cổ thôi Mới tí tuổi mà đã như ông già Nói xong Chị đi vào buồng tắm Khôi cũng muốn theo vào Chị xua tay khóa trái cửa lại Khôi đứng ngoài, gãi đầu gãi gãi một lúc, không biết làm gì, lại ngồi xuống bàn, kéo tập bàn thảo đang viết giờ và đọc, càng đọc càng nhận ra nhiều lỗi liền cầm bút bi lên chữa. Thế là quên tất cả, chỉ thấy trang giấy và những con chữ nhảy nhót, bỗng có một bàn tay dài trắng muốt, nuốt chiếc nhận ống ánh trên ngón tay tháp bút đặt tre lên trang sách, rồi một cánh tay mềm mại quàng lên cổ, tiếp đến là cái má mịn màng lẫn hơi thở thơm áp vào mặt lại ngư ngứa vì mái tóc trùm xuống lại thế, sách vợ chữ nghĩa đến chết thôi. khôi vụt người mặt lên thì bắt gặp một cặp mắt đen nấy đang đăm đăm nhìn mình. rồi cặp kính trên sống mũi bị kéo xuống, một cặp môi gấn chặt vào miệng với tiếng rít thiết tha bồi hồi. chết thôi, sách với trả vợ, quên hết, thương lắm thôi. khôi chưa kịp thở thì bỗng cả đầu mình bị trùng kín trong chiếc áo giật và tiếng ngọc ánh khúc khích. đây mới là càn, đây mới là khôn, càn khôn càn khôn. Khôi không còn thở được nữa, mà chỉ thấy trong tâm máu bùng nhùng, đầu mình bị vặn từ bên này sang bên kia, bộ ngực căng tròn làn ra mắt rượi thơm nức và một phần của tấm thân trắng ngần đang áp sát vào mũi mình. Khổ quá, Khôi kêu lên, ngột thở quá và muốn gỡ đầu mình ra khỏi tâm máu, nhưng rồi như một sức bật chợt tỉnh, Khôi quàng tay ôm ngang người ngọc ánh và cả hai đột lội vụng về lăn xuống giường. Lại nói tầng nhím kệ nệ mang các thứ sang nhà ông bà, dùng chân đá thình thình vào cánh cửa Bà ơi, bà ơi, mở cửa. Mở cửa. Bà Bảo chân kêu lên. Ôi, thằng nhím, nhím của bà, vào đây cháu. Một tay xích giỏ, một tay kéo lệt xệt quả, nó không cho bà bé đi thẳng vào buồng. Cháu ơi, để bà, để bà, cháu tôi đã về. Này ông ơi, bà kêu to. Dắt cháu về phía ông Bảo chân đang tỉ mỉ đọc cuốn sách xem nó sai chỗ nào. Thằng nhím về đây này. Nhím, ông Bảo chân đến dắt tay nó, bé lên đùi thủ thị cháu có nhớ nhà không? thưa ông có ạ. cháu có nhớ ông bà không? cháu nhớ những ai? nhớ cậu hùng, mấy lại cô hoài, mấy lại nhớ ông tấn, ngoan quá. mẹ cháu biếu ông cua, mực tôm và trôm trôm nữa. mẹ cháu và bố cháu đang ở nhà chứ? thưa ông mẹ cháu đang tắm. bà bảo chân ngắm nghe đứa cháu suýt xòa. nó đen và gầy đi nhiều quá. cháu ăn kẹo bà để dành cho cháu và đồ chơi của cháu nữa đây. bà lấy trong tổ ra những cái gói cầu xuống bằng nhựa đưa cho thằng nhím. này cháu chơi đi cháu nứa về bảo bố mẹ sang làm cơm ăn với ông bà nhé vâng ạ cháu về đây cháu bảo bố mẹ cháu thế rồi trước kịp để ông bà nói thêm nó nhảy từ đồi ông bảo chân xuống lút lút chạy về nhưng chỉ mấy phút sau nó lại chạy sang khóc nức nở nức mắt nức mũi nhòe nhòe bà ơi bố mẹ cháu đang đánh nhau đánh nhau thế nào bà bảo chân hốt hoảng định chạy ra ông giữ lại hỏi cháu thấy bố mẹ cháu đánh nhau thế nào mẹ cháu cắn khấp mặt bố cháu thằng bé khóc vang lên Còn bố cháu thì xé áo quần mẹ cháu, đè mẹ cháu xuống giường, cưỡi lên mà đánh. Cha tổ mày! Bà bảo chân bảo cười ngặt ngẽo, rúc đầu vào bụng thằng nhím bế sốc nó nên. Cha tổ thằng quỷ con! Bà đưa nó vào phía sau giá sách. Ừ hùi im, im đi cháu, để bà đánh chết bố mẹ cháu. Bà cười khúc khích, cháu đưa im đấy, để bà đi đánh bố mẹ cháu. Bà ra khóa cửa lại, rồi chạy vào với nó. Cha thằng quỷ con! Ông bảo chân cười lăn cười lộn. <cười> trẻ con Đến chết vì nó mất thôi Trong gia đình thỉnh toàn Vẫn có những phút vui Do những đứa trẻ ngây dại đưa đến như thế Ông Bảo Trân nhận ra Đây là những cái vui hạnh phúc Hơn nữa chính ông đã góp vào một phần đáng kể Sau giá sách Bà Bảo Trân đưa hai bàn tay Ôm lấy má thằng bé Khẽ đập khẽ vào miệng nó Vừa vỗ về vừa răn đe Mà lại cố nín cho tiếng cười khỏi bật ra Nhím Nhím im đi nhá để bà đánh bố cho Nhím nhá bà đánh cả mẹ nữa, mẹ hư quá. Nhím ngoan nhá bây giờ Nhím ra đem chôm chôm và dừa vào đây cho bà, bà bổ dừa và chôm chôm mời ông. Thằng bé chạy ra, hi hục sách dừa và giò chôm chôm vào, một lúc sau nó đã cười như nấc nẻ. Thôi, bây giờ Nhím về mời bố mẹ sang với bà, trưa nay Nhím và bố mẹ ăn cơm với ông bà nhá Độ nửa giờ sau bà nói với cháu rồi mở cửa cho nó ra. Thằng bé lút cút chạy về, vừa cười vừa thở khi thấy bố đang cậm cụi ngồi đọc sách trên bàn và bà mẹ đang bổ xoài ra đĩa. con mách với ông bà rồi đấy. Nó nói như đã thực hiện xong một chiến công to lớn. Ông bà sẽ đánh bố đánh mẹ đau cơ. Ông bà đánh sao con? Ngọc Ánh ngạc nhiên nhìn con. Vì bố mẹ hư đốn vừa mới đánh nhau xong đấy. Ôi chào, ôi thằng nhím. Ngọc Ánh kêu lên, tát khẽ vào má nó một cái. Chết thôi, ai bảo nhím như thế? Thằng bé dậm chân nức khóc thét lên. Ngọc Ánh đỏ mặt tiếc tai, vội dỗ cho nó im đi. "Ôi oh, không, con mẹ nín đi, cháu ngoan." Rồi chị khúc khích cười nhìn vào tấm lưng mất động của chồng. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa và một người đàn ông to lớn có bộ râu xòe ra như cái quạt hỏi. "Thưa, có phải nhà ông Bảo Trân đây không?" "Ba tôi ở nhà bên kia cơ." Ngọc Ánh đáp, "Để tôi mời bác sang." Ông Bảo Trân có chút ngạc nhiên và kêu lên, "Kìa, anh Lưu Vân." Người đàn ông đó là nhà phê bình Lưu Vân, thỉnh thoảng ông Bảo Trân vẫn gật ở các nhà xuất bản. Ở trong vài cuộc họp, tỉnh thoảng có đọc bài bài của anh ta. Ông nghĩ tiếp xúc và không mấy ưa, nhưng làm sao hôm nay anh ta lại tự đến đây? Anh Liêu Vân, mời anh. Ông trân trọng mời khách ngồi xuống ghế đối diện, qua chức bàn mặt kính rồi pha trà. Tôi phải xin lỗi, khách không mời mà đến quấy giày bác đây. Liêu Vân mất đầu như vậy và cười to, miệng rộng, hai hàm răng nhỏ như răng chuột giữa nắm dâu rộm gì, đen nhánh. Không không... Ông Bảo Trân xua tay, sao anh lại nói thế, anh đến là tôi rất mừng, chẳng qua là không mấy khi anh em gặp nhau đấy thôi. liễu văn Kê cánh tay lên mặt bàn, giọng xòe xòa, tôi biết các cụ sáng tác biên khảo kêu ca về cánh phê bình chúng tôi lắm. Vâng, cảm ơn. Anh đỡ lấy chén trà từ tay ông Bảo Trân, ôi bác hiểu cho. Trên đè dưới bối mà, và lại biết cho có bài đăng báo, loại bài uh, tốc hữu, để cái mà sống, chứ thực ra cũng phải có bài tâm huyết chưa Lưu Vân nhập một hụm trà, cào tay lên tóc rậm cứng như bàn trại thú tự hiện nay tôi phải đến thăm bác, không thể không đừng được. Có việc gì, mà anh nói to tát thế. Chả là tôi vừa đọc xong cuốn sách về đẹp của phong tục Việt Nam của bác. Sách chưa phát hành kia, ông bảo tôi nói chăm chú nhìn khách. Lưu Vân cười một tràng dài tự phụ và trắng trợn. Thưa bác, có những cuốn sách chúng tôi không thèm đọc, lại có số cuộc chúng tôi phải tìm mà đọc. Có tác giả tốc hủ thì chúng tôi viết bài tốc hủ, ngược lại bác à, Thưa bác, xin bác nói cho hết ý. Vâng, cuốn sách của bác tôi đã được đọc khi còn là bản thảo kia. Cảm ơn anh. Đó là cuốn sách phải đọc. Tôi đọc khi đang bản thảo và đọc cả bản vừa mới in thử. Khiếp thật. Ông bảo chân nghĩ thầm nhưng vẫn nhìn anh ta Đôi mắt nghi ngờ liễu Vân thấy rõ điều đó là một cử chỉ dứt khoát Và tôi kính phục bác Thật đấy tôi kính phục bác Đây bác xem liễu Vân rút trong túi áo rộng thùng thình ra một cuốn sách bìa xanh Đúng là cuốn sách mới in của ông Tôi đọc đến thế này rồi kia Có những cuốn sách viết bằng Vốn sống một đời người Hết sức tưng trải Và bằng một tâm huyết lay động tận chiều sâu tâm hồn của con người Anh đói quá Không đâu ạ Hơn nữa cả cuốn sách trong người ta thấy người viết trầm tĩnh, nghiền ngẫm, rung dị như lời tỏ bày, tâm sự nhẹ nhàng, tri ly, tìa tót, mà lão thủ như không bao giờ tôi độc giả thấy gì khác. Ngoài những sự kiện, những con người lê thói phong tục tập quán từ cổ xưa đến nay, hội hè đình đám ma chày, những lễ kỷ yên, những con trò đá, những hẻm của vùng này vùng khác, nếu nói không quá, đó là cuốn bách qua toàn thư. Xin lỗi... Bác cho tôi nói hết những ý nghĩa của tôi. Liêu Vân khoát tay. Và nếu không quá cho tôi tán tụng hồ đồ thì thiết nghĩ. Bác cũng nên nghe một con người tự dưng đến nói những lời trên đây. Không, cảm ơn, tôi cần nghe lắm. Đúng thế. Liêu Vân nhấp một hụm trà. thú thực, đọc được một cuốn sách như thế, khác nào người nghiện rượu đang khát mà vớ được thần tiểu. Chúng tôi tự giết mình bằng những bài phê bình nhàm nhí, chứ lòng thì rất muốn là một kim thánh thán đấy thôi. Tôi xin nói thêm về cuốn sách của bác ngoài giọng văn khách quan đến lạnh lùng ấy là một nỗi niềm tâm sự rót ra. Theo tôi, giá bác đặt là trại vũ trung tùy bút thì sướng quá. Liễu Văn Phá lên cười và đưa tay vén tròn râu chai khuất hàm răng có những chiếc răng nhỏ như răng chuột. Đấy, tôi đến để nói với bác có bấy nhiêu lời thôi. Bọn dê còn học đòi học giả dùng văn chương loè đời, không biết đến nơi đến trốn, viết vội viết vàng trong con đầu sách, thì cốt chửi tôi cũng cười xòa. Nói đến đây, Lưu Vân lại cười, giác ý coi thường tốt hết, rồi lắc lắc đầu, giọng ngậm ngùi. Thế mới biết, cổ nhân nói, chữ có mắt thật không hoa. Người viết viết ra cái chữ, cái chữ lại nhìn lại người viết mới khiếp chứ. Không phải là sự coi thường mà được. Giả như mỗi chữ có một mũi tên bật ra thì làm sao? <cười> Lưu Vân cầm cuốn sách lên, dùng ngón tay làm cho các trang giấy lật bật rời ra như người kiềm bạc rồi tiếp. Tôi nói vậy là nói qua qua, nhưng mà thật đấy, ví dụ bác nói về đánh chống vật, người đánh buộc khăn vào tay, múa mấy vòng, lễ kỳ yên, vào đêm nào, bàn thờ đặt ở đâu, ai đứng ra thủ lễ, khấn những gì. Xin thưa lứa các bác mặt tịch đi rồi, không còn ai viết lại nữa đâu. Mà theo chỗ tôi biết, bàn thảo chấp tay để ở trong nhà bác không dưới 10 năm, và bác đã tận mần tỉ mỉ làm việc này không dưới 20 năm. <cười> Tờ Dương Ngân bảo chân chú mục nhìn kỹ gương mặt con người kỳ dị ấy lâu nay vẫn viết loang quang phang lung tung, rồi khẽ khề khà hết quán rượu này đến quán rượu khác, Cười nói rất to, ngồ ngáy vang như sấm, không thèm bỏ cả giày ra nữa. "Cảm ơn, cảm ơn." Ông lẩm bầm trong khi Lưu Vân vẫn lật từng trang sách, và nhân lúc anh ta không để ý, ông thay chén trà, rót rượu vào thật đầy. Lưu Vân chăm chú đọc, đưa tay lấy chén nước nhấp giật mình ngừng phát đầu lên cười sặc cả rượu ra vì hiểu rằng người nghe đã cảm được tấm lòng mình bác ạ cổ nhân nói đắc nhất chi kỷ khả dĩ bất thật đời người được một kẻ hiểu mình có thể không ân hận nữa một đời đọc được cuốn sách hay cũng là sung sướng lắm rượu trẻ cười cợt chẳng qua không có cái gì hay mà im lặng nghẹn ngẫm đấy thôi cảm ơn bác anh uống thêm chén nữa Ông Bảo chân dốc chai, nhưng Lưu Vân đã đặt bàn tay lên miệng chén. Xin bác, tôi cố hứng được nhiều đâu. Bác bỏ quá cho, chẳng qua là tôi thích cuốn sách này để biểu lộ tình cảm ấy mà. Nhà phê bình kỳ dị đứng lên, ông Bảo chân níu tay, lấy một cuốn sách trên giá để đề tặng. Lưu Vân chặn tay ông lại. Cảm ơn bác, tôi đã có cuốn này rồi. Anh ta vừa đút sách vào túi, lại rút ra. Bác dành sách để tặng bạn bè và còn phải giữ lưu niệm cho mình nữa. Ngờ nấy sách quyền tác giả thấm vào đâu Có khi còn phải mua thêm kha khá Hết sạch cả nhuận bút thôi Lê Vân gãi gãi tay vào mớ dâu rậm rì, lắc lắc đầu buồn bã Chỉ xin bác một chữ ký Ông bảo chân lật trang đầu Cuốn sách đã được đọc đến nhầu nát Ông run run tay ký Và bất chợt ông hiểu ra rằng Chính con người này đã nói ra những điều Trên cả những điều ông viết ra Mà nói mới chân thực Nhiệt thành làm sao Từ đấy cho đến chiều, ông đọc lại một cách trân trọng cuốn sách của mình để nghiệm xem những điều Lưu Vân nói có phải chỉ để làm vui lòng ông không? Không, phát hiện của con người ấy thật đáng sợ. Ngày Chủ Nhật tiếp đó là một ngày tuyệt đẹp trong cuộc đời ông. Từ giáng vợ chồng Ngọc Ánh và thằng Nhím đã sang, Ngọc Ánh vào thằng buồng trong rồi xuống bếp. Bà Bảo chân và Hoài đang chuẩn bị cho bữa tiệc đại đoàn viên. Sơn hào không có, nhưng hài vị thì thật là phong phú. Ngọc Ánh ngoài cái vẻ kiêu kỳ và ngang ngang đến trẻ con, lại còn là một thiếu phụ tinh tế, thông minh, cực kỳ giỏi về nội trợ. Có ý thức về buổi tiệc chủ nhật này để mừng ba có thất phẩm tầm thế kỷ ra đời. Mừng ông trồng đồ cổ mọt sách vừa bị hai cụ cao cho một trận trắng gáy. Mừng hội thảo thắng lợi. Ba mẹ con díu dít lâu lắm mới có dịp cùng làm nội trợ, cùng dầm gì to nhỏ chuyện nhà. Ngoài phòng khách, ông Bảo Trần đang đàm đạo, về học thuật thời sự văn chương và nhân tình thế thái với anh con rể độc đáo mới tí tuổi đầu mà đã ra điều học giả và có vẻ ý hợp tâm đầu lắm như hai ông đồ cổ mãi đến 9 giờ ông tấn mới đến vui vẻ ôn nào phóng khoáng như một cơn gió lốc theo sau là anh chàng hùng vừa vui vẻ vừa lạ lẫm như xa nhà lâu ngày mới về chưa nghe nói sách của bác vừa in xong cho em xem mặt nó nào rồi ông tấn nói oan oan và vỗ vào vai khôi cháu càng khôn càng tốn suýt hú vía nha rồi ông bước vào bếp chị ô oh, các cháu nữa vui quá hè sách ở trên giá đấy chú hoài nói bận rộn vì những nem mực cua chú lấy hộ cháu chú tấn vô lấy cuốn sách trên giá kêu lên ah in đẹp trang nhã lắm rồi cầm luôn cuốn sách ra ngồi xuống sàn lông lật từ trang bìa cho đến trang cuối gật đầu Ừ, xứng đáng, xứng đáng, nhọn bút chắc là không được bao nhiêu, bác nhỉ? Chưa, nhưng mà chắc là chẳng được mấy đồng. Ông Bảo Trân giọng nhũn nhặn. Cũng không cần, ông Tấn gật đầu, nếu chỉ vì đồng tiền thì viết lách mà làm gì? Thập tài đồng thư, bẩn đáo cốt, ai còn lạ gì nữa. Nhưng mà có một số cuốn sách này, bác đã vạch được một vệt đối với Trần Thế rồi, vàng bạc châu báu gì mua cho nổi. Ông gác cuốn sách lên tổ rồi như quên hẳn nó, nói sang chuyện khác. vấn đề ta bàn với nhau ở bờ biển sầm sơn đấy mà bác. Thành sự thật rồi đấy, chúng nó đã lần ra vết chân thằng Hùng. Nhưng bác cứ yên tâm, em nó từng là quân báo. Lại đọc xê lóc hôm nhiều rồi. Lụi nhai nhẹ bấy thì có xá gì. Trò chuyện một lúc, mâm cộ bưng ra. Mà Bảo Trân đưa mắt nhìn mọi người nói nhỏ với chồng. Còn ông Lão Trác nữa, phải mời ông ấy chứ. Ồ đúng. Ông Bảo Trân kêu lên. Hùng đi mời gấp ông Trác cho bà. Hùng phóng đi, lão Trác đang tay đũa tay chén, miệng nhâm nhi chén rượu, gật gà gật gù một mình. "Ai, cảm ơn, cảm ơn, nhưng cho lão cáo lỗi, lão bà hòa lắm lời, làm buổi tiệc gia đình mất vui, mà không nói thì cái duyên của lão mất đi. Ôi, cho lão cáo, cảm ơn Tình Tình, rồi chiều lão sang." Ông dần nói xong, xua xua đôi đũa trong tay, ra ý kiên quyết trối từ. Hùng trở về đã nghe ông Tấn cười nói oang oang. Hôm nay phải thật say, mừng in sách là một chuyện, nhưng mừng nhất là vợ chồng thằng Khôi hiểu nhau, cổ kim hợp nhất. Và bỗng ông ngạc nhiên kêu lên như phát hiện ra một điều gì thiếu sót. Trước khi cô bé bội hoàn cứ cặp kè với con hoài như mõ cặp kèn răng không đến, mi không mời nó đến hả? Đấy là điều đáng làm hoài buồn giàu lo no lắng. Chiều thứ bảy đã hẹn nhau sẽ cùng trổ tài nấu nướng cho cả nhà vui, lại có hùng về nữa. Thế mà khi tiệc đã bày ra, vẫn không thấy bóng dáng bội hoàn đâu trong buổi tiệc này mời chị ngồi ghế chủ cho ông tấn nói ngoan ngoan sách ra danh anh nhưng mà là công chị cái ngọc ánh ương bướng ngang ngạnh tiêu tức chồng nhưng kỳ tình là muốn nói gương chị chị mong cho tảng khôi thành danh thế mà còn tảng nhím thì ngồi chính giữa chú và tảng hùng thì cặp bài trùng ngồi gần nhau cái hoài giữa chân phục dịch bưng bê nào xin nâng cốc mừng họ đỗ nhà ta dòng dõi xa xưa của thi hào đỗ phủ. ông mà bảo chân nhìn nhau cười mặc cho chú em muốn ba hoa thiên địa gì cũng được Mới là buổi tiệc gia đình thêm vui Rồi để làm gương Ông rót đầy các cốc bia Trịnh trọng bưng cho bà, cho ông Chạm cốc cùng cháu rể và các cháu Rồi đưa cốc lên miệng tập Cười đánh khà Thế là vui Này, anh bảo chân ạ Nguyễn công chứ xưa kia tuyên bố Hành lạc được bao nhiêu là lãi đó Không chơi đi thiệt lấy ai bù tư duy của các cụ phong kiến Đâu có kém hiện đại Mừng anh chỉ có sách Mừng các cháu đoàn viên làm vài vại bia thì đất thấm chi em năm nay rồi à, lấy vợ đấy lấy bạn già ấy mà chứ bọn trẻ như chim bay đi em một mình một bóng thì buồn dích đúng đấy chú ạ hồng reo lên hoàn hồ tư duy hiện đại của chú thì mấy hát ca trù mùi đến thế chú đệm đàn đấy kép chính tẩy còn gọi bằng cụ lúc đầu cháu thấy cái cánh đào kép bấy cười muốn chết nhưng bây giờ thì cháu thấy là chú đúng như là xuân diệu nói trẻ vui bạn trẻ, già choang bạn già hoàn hồ chú đao kép hiện đại, mọi người cười vang. Ông tấn sừng sộ giả vờ. Mi thì chỉ giỏi hoan hô tao, chưa mi thì răng. Ôi, cháu đang phải ba năm nội trú nữa mới dám cầm con dao mổ. Sau ba năm nữa sẽ hay. Cây còn bội hoàn được đấy. Rồi quay sang ông bảo chân. Ông tấn nói, thằng hùng đến chỗ em mà hay đấy. Rồi em dạy cho nó nhiều điều bổ ích. Tam tập nhi lập là vừa. Nói xong đưa mắt sang cặp ngọc ánh và khôi phá lên cười khi thấy cô cháu gái mặt có chút hơi bia hồng thắm, mắt đen láy long lanh, Tóc bụi cao, cái cổ ba ngấn và cái anh cháu rể mất mờ mờ sau cặp kính, dáng bẹn lẽn. Giữa là thằng nhím, luôn luôn cựa quậy, đòi món này, món nọ. Ông vỗ tay gieo lên. Này khôi, khi mô mi cũng tây thì mất vía hàng ngang giật mình. Con ngọc ánh như dứa đó, chớ mà chúi mũi vào càn rồi khôn và rồi mở nó đi tây đấy. Rồi lại thành ông phán mọc sừng, thì chớ có trách gia đình họ đỗ không biết dạy con đấy nha. Nói thế thôi, con Ngọc Ánh mà hư còn có choa, mẹ mạnh tư có con mạnh tử, cứ nhìn cái gương mẹ cháu đối với bố cháu thì biết, mà giữ lên nền nếp gia phong, con ạ. Tiệc tan mọi người say la đà, tìm chỗ nghỉ trưa. Ông Tấn trúi vào một góc, lăn xuống nền nhà đá hoa, ngáy vang như sấm. Chiều bội hoàn mới đến, mang một bó hoa đến nhưng vẻ mặt nặng nề, u rột, nói với hoài. Thật là suối quẩy. Sáng nay mình vừa đẩy xe ra cổng tìm một chiếc Toyota xịt đến, hai vợ chồng, ông giám đốc tổng công ty Solamic và cậu con trai thạc sĩ ở Pháp về. Đang tính cách chuẩn nhanh, thì ba mình ở trên gác gọi dần rộng, bà phải quay xe lại. Quả thực chưa bao giờ mình thấy ba con người sang trọng nền nã mực thước đầy phong độ quyền quý như thế. Nhất là anh con trai, chỉ khoảng 25-26 thôi. Ăn vợt bình thường, mang kính trắng, bến lẽ như con gái Đẹp như anh chàng sát lơ Trong Eugenie Grande Và xem cách đón tiếp của bà mẹ mình Thì đó là một gia đình dòng dõi trí thức, khiêm nhường Hoàn toàn chưa nhiễm phải mốt mang Của lũ tân trường già Đến thăm ba mẹ mình vào ngày Chủ nhật thôi Và anh con trai cũng vậy Không giày da cộm cộp, không súng săn, không máy ảnh Không xì sổ tiếng Anh tiếng Pháp Không diêm GMF và không cả vạt nữa Trong buổi nói chuyện sau đó mình mới biết Anh chàng là thạc sĩ vật lý về nước thăm gia đình Rồi sẽ trở lại Paris. Các đám tân trưởng già ngày nay đã làm mình quá chán ngán mỏi mệt rồi. Những cái gia đình này lại khác. Họ cũng ở lại ăn cơm. Mình phải làm trách nhiệm của người con gái. Và thực sự thì mình nể phục họ. Còn anh chàng kia có đến dắp danh bán rẻ hay không thì mình không biết. Có điều là trong buổi trò chuyện họ cung cấp cho mình một cái tin ghi gớm là nữ nghệ sĩ mua mỹ dung đã qua đời. Thế là sau khi họ về rồi mình vội lao xe đến ngay. Anh Hùng có nhà đấy không? Có đấy. Hoài đáp ai kia đang đọc sách tối sẽ xuống chỗ công ty của chú tấn ba mẹ cậu vẫn ở nhà chứ mình mang hoa tặng ông cụ đã xuất bản sách đấy Bội hoàn mang lẵng hoa vào phòng khách cảm ơn cháu ông bảo trân đích thân đưa tay đón nhận lẵng hoa cảm ơn cháu hôm vừa trong nhà đấy cả nhà chờ cháu sao đến muộn thế hai cô díu rít kéo nhau vào buồng sách Bội hoàn vẫn tiếp tục ca cầm chuyện lúc nãy mình thật không thích công cấp bà khách đến lại kèm theo một quý công tử chút nào họ quá dày quá Nếu mình đi sớm hơn, có phải mình giúp được nhiều việc góp phần vui chung cho gia đình không? Mà anh như ba mẹ mình muốn người đến càng nhiều càng để cho họ thi nhau chiều chuộng các cụ ấy. Rồi cuối cùng chọn được một cậu nào đấy là gạt tất. Có điều đáng ăn ủi là họ đưa đến cho mình một thông tin quan trọng. Mình phải gặp anh Hùng đây. Đang nằm lơ mơ trên cái giường xếp một góc. Nghe vậy Hùng vọt dậy ngay. Kìa bội hoàn, sao sáng nay em không đến? Em xin lỗi. Bội hoàn giàu giàu, nhưng có một cái tin quan trọng cần báo đây bà Mỹ Dung nghệ sĩ múa mẹ của cô hái vừa mới qua đời sao em biết Hùng hốt hoảng kêu lên một người khách của gia đình em kể cho biết đúng rồi Hoài khẳng định tối hôm qua em cũng nghe thoáng thoáng trên TV hồi nghệ sĩ sân khấu có báo tin buồn sao mày không cho tao biết Hùng dậm chân thế thì chúng ta lại phải đến viếng và giúp đỡ chị em cuối ngay thôi lời sau là Hùng nói với Bội Hoàn vâng em đến rồi anh cùng đi đây. Hùng bà Buồng lấy một số tiền khá lớn, rồi hai người xuống cầu thang lấy xe phóng đi. Dọc đường hoài xuống mua hương vàng hoa quả. Nửa giờ sau, họ đã đứng trước cửa căn hộ nhà có tang. Mùi hương bay ra não nùng. Hùng đưa tay lên ấn chuông. Anh ạ, chị ạ. Người ra mở cửa chính là cô bé Hà, đầu chít khăn tang trắng, đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe, nước da xanh lướt, giọng khàn đặc. Mời anh chị vào. Tiếc quá, anh vừa mới biết tin, vừa bằng đến đây thôi. Hùng nói theo cô gái, và buồn trong, nơi để bàn thờ người quá cố. Khói hương mù mịt đến ngạt thở, nhà mỗi mình em hay sao? Em lương em đang sốt nằm ở buồng bên, cho anh và chị vào thắp hương, rồi lát nữa sẽ sang thăm em. Hùng nói, ba người bước vào, lặng lẽ thành kính, giữa hai lá màn mở rộng là dáng hương. Anh một thiếu phụ có đôi mắt buồn, dịu dàng, cái miệng hơi hé mở như đang muốn nói gì với các con, bằng hữu thế gian. Một khuôn mặt rất điển hình cho người nghệ sĩ yêu say đắm cuộc sống, nhưng vẫn phải chứa đựng một nỗi u buồn thầm thầm. Người đàn bà Việt Nam gánh trên vai trách nhiệm làm vợ và làm mẹ. Trách nhiệm thứ hai này chưa xong, lộ rõ ở cái tư thế nghiêng vai rất không thoải mái của người quá cống. Gương mặt ấy chập chờn trong ánh sáng của ngọn nến và khói hương, gây một nỗi buồn thương không sao kể xiết. Hoa quả khá nhiều Nhiều phong bì kính viếng của cơ quan, bạn bè, khu phố. Hùng sắp hoa quả lên bàn thờ, thắp một nén nhang vái, rồi đến lượt bội hoàn. Hà cúi mình đáp lễ và nức lên. Bội hoàn cũng mật khóc nức nở. Khá lâu sau đó, ba người ra chỗ buồn khách phía ngoài. Cả ba vẫn không hết nỗi thương cảm xót xa trong cái cảnh nhà thật lắm nỗi éo lè. Cho anh đi thăm bạch em Lương, Hùng nói. Vâng thưa anh. Hà cảm động, mời anh một cái phòng nhỏ xinh xắn, bài trí đơn sơ kiểu nhà học sinh nghèo. cậu bé lương đang nằm quay mặt vào vách trên giường, phủ một tấm chăn mỏng. cạnh giường là chiếc đàn piano loại của nga, ảnh và các bài báo đăng về các cuộc biểu diễn của cậu. hùng đưa tay sờ chán, không đóng lắm, và cậu bé tỉnh ngay, gật đầu chào. em có nhận danh nữa không? Thưa anh có. nào cho anh thăm sức khỏe nhé. mà dầu không mang sẵn dụng cụ nghề nghiệp ống nghe, nhiệt kế. Nhưng Hùng cũng nhanh chóng nhận ra được căn bệnh. Suy dinh dưỡng, lo lắng thái quá, lại vừa qua một cơn sốc tinh thần ghê gớm. Không phải đưa đi bệnh viện đâu. Hùng nói chung cho hai chị em Hà Lương. Cần nằm yên, tĩnh lặng, không suy nghĩ, sức khỏe hồi phục nhanh. Tin vội hoàn toàn tốt, anh sẽ kê một cái đơn. Chỉ mấy ngày nữa, những con tay của em sẽ lại nhảy nhót trên các phím đàn thôi. Nhưng nhất quyết là không được quá thương cảm. Nói chuyện động viên một lúc, Hùng đắp chân lại cho cậu bé, xúc động căn dặn. Gia đình anh cũng là gia đình văn nghệ sĩ, cho nên quý trọng tài năng. Em có tài năng, cố gắng giữ gìn sức khỏe, anh sẽ tới tâm luôn. Ba người bước ra chỗ phòng khách, Hùng nói. Nếu không quá tò mò, thì anh muốn biết là bà cụ truyền bệnh như thế nào? Và các em xoay sở ra sao trong hoàn cảnh quá cô đơn này? Mẹ em thực sự truyền bệnh từ hồi anh đến thăm đầu tiên. Nhưng nhờ cô số tiền anh cho, mua sắm, thuốc bổ, bồi dưỡng mới đến ngày kia. Khi mẹ mất có dặn dò gì không? Xin lỗi cho anh hỏi thật. Thưa anh chỉ dặn nuôi nhau ăn học thành tài, và sau khi mẹ qua đời cố gắng tìm anh để cảm ơn. Thật tiếc anh không biết để đưa bà cụ đến... Văn Điển à? Rồi anh sẽ đến Thắp Hương. Chắc bạn bè khối phố văn nghệ sĩ các hội đến Viếng Đông. Thưa anh Đông, sáng hôm nay mới vãn. Ngày mai ba ngày các hội thân bằng cô Hiễu sẽ đến Đông Đủ. Anh hỏi thật nhé Hoàn cảnh kinh tế của các em thì chắc là khó xoay sở lắm. Thưa anh đáng lẽ là hai chị em không sao xoay sở nổi, nhưng bà con, bạn cũ của bố, bạn của mẹ và công hội từ thiện cũng đủ xoay xòa chi phí tang. Mà từ khi đưa linh cứu mẹ em ra khỏi nhà cho đến khi mổ yên mà đẹp, ngoài ra còn dành lại được ít nhiều nữa những ngày sắp tới. Tiếc là anh không biết để giúp đỡ em. Hùng nói. Chắc hai chị em cũng đã dự tính làm sao để vừa học tập vừa kiếm sống chứ? Vâng thưa anh. Hà chấp đôi mắt đẹp. Chúng em có học bổng tuy rất ít. Bây giờ không còn phải thuốc men nuôi nắng mè nữa nên vấn đề kinh tế không bức xúc nữa. Nhưng vì nợ quá nhiều em sẽ đi kéo đàn thuê. Và bí quá thì hay giọt nước mắt trào xuống má cô gái. Phải bán cái đàn piano để trang trải. Nhưng đàn đấy là của Nga không được bao nhiêu. Hồi mẹ em còn mấy lần chị em định bán đi để thuốc men nhưng mẹ em không cho. Có kéo cũng qua nhưng bây giờ thì nếu lần nữa lợn lần sẽ xúc phạm đến vong linh mẹ. Đúng thế. Giọng hồ ngùi ngồi thương cảm Nhưng em không thể bán piano được nghề âm nhạc mà, bán đàn thì khác nào Nhà văn không có ngòi bút Hùng lấy từ túi áo ngực ra một chiếc phong bì Anh có ít nhiều tặng hai chị em để mua thuốc Và trang trải một số nợ nón Còn Hùng quay sang nói nhỏ với Bội Hoàn Nếu anh không nhận Thì em có đem theo tiền Chị cũng có ít nhiều biếu em đây Bội Hoàn mở túi xách đưa cho chiếc phong bì đặt ra bàn Dù có khó khăn đến bao nhiêu Em cũng không được bán đàn đi Chào ôi Hà nức lên mẹ em không còn để biết được trên đời này có những tấm lòng vàng như anh chị. chị em em quyết tâm luyện tập để thành tài khỏi phụ lòng anh chị. một ý nghĩ mới mẻ lóe lên trong óc hùng. sự giúp đỡ của anh chị có hạn nhưng ở công ty của anh đang có quan hệ với khách nước ngoài. thì toàn công ty vẫn tổ chức buổi biểu diễn những tiết mục đặc sắc. các em có thể đến biểu diễn. nếu thực các em có tài năng thì kết quả không lường tới được. ngoài ra công ty có thể mở vài lớp học nhạc ban đêm cho con em cán bộ công nhân viên. các em đến hướng dẫn cũng có thù lao. Không phải đi kéo đàn hết quán này đến quán khác. Cảm ơn anh chị." Hà ôm chặt lấy bó hoa, ngục xuống vai cô, "Chị thật đẹp, thật tốt, anh chị thật hạnh phúc, em sẽ đi thăm anh chị thường xuyên." Khi hai người ra về thì đêm xuống đã lâu, hung nô xe hoàn ngồi phía sau, đặt nhà hai bản tay vào hai bên hông hùng. Gia đình anh là thật đích, mỗi người một vẻ, không sai mà lẫn được. Ông Tấn thì vừa giống một vị tướng thời La Mã, lại giống một nghệ sĩ và chồng chị ngập ánh, tưởng bỏ nhau đến nơi, lại hóa ra lại rất hạnh phúc. Hai bác thì bề ngoài lặng lẽ, mà bên trong lại sâu sắc đam thắm, ý hợp tâm đầu như những người trong tiểu thuyết ấy. Còn anh thì sao? Ừ ừ, bội hoàn đũng niệu, hai bàn tay ép mạnh và bên hông hùng hơn nữa. Lúc đầu thế em tưởng anh chỉ là một chàng gia trưởng, hùng hục học tập làm việc, kiêu ngạo quát nạt, có trái tim rắn như đá, vất đời. Hóa ra lại đa dầu đa cảm, hay xúc động trước những cảnh đời bất hạnh. Nhưng Trường hợp của cô nghệ sĩ Hà này thì có phải cảm thương vì cảnh khó khăn của cô ấy không? Hay lại cảm về vẻ đẹp của cô ấy hay không? Cả hai, Hùng đáp luôn. Nhưng cái sau mới là chủ yếu. Cô ấy xinh như vầng trăng mười cháu. Bộ bàn đấm khẽ vào tấm lưng rộng của Hùng bằng nắm tay nhỏ mũm mĩm Gia đình anh sống ngai thật, sinh đậm, thân thiết hồn nhiên. Từ cách cười đến lời nói, cử chỉ đều chân thật. Cô Hà mà đến thì chắc là phải mê thôi. Nhưng mà sao ít khi anh đi chơi thế? Ngay cả những đêm đẹp trời như thế này. Sao lại không? Hùng quát lên. Dễ thờ những đêm tôi đi chơi đều cho con biết cả hay sao? Rồi cười thú vị như một phát hiện. Ơ <cười> nhỉ, đêm nay trời đẹp thật. Này, tôi sắp phóng xe nhanh đấy. Nếu ôm không chặt thì có bay ra sau không ai mất công xuống nhạt đâu đấy. Ôm chặt vào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 12 của những kẻ lắm tiền. Rất cảm ơn sự chùi đã nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13 còn bây giờ đỉnh suy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.